Georgiana rất lịch sự khi tiếp đón hai người Nhưng với vẻ bối rối do e lệ Và nỗi lo sợ luống cuống Khiến những người mặc cảm thuộc tầng lớp thấp Dễ có cảm tưởng rằng cô kiêu hãnh và kỹ tính Tuy nhiên, bà Gardiner và Elizabeth Nghĩ đúng đắn về cô Tội nghiệp cô Bà Hans và cô Bingley Chỉ nghiêng người chào họ Sau khi tất cả ngồi xuống Là một khoảnh khắc lúng túng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 hay lo sợ nhiều hơn. Sau khi ngồi một lúc không nghe tiếng cô binh lây, Elizabeth nghe cô kia hỏi han một cách lạnh nhạt về sức khỏe của gia đình cô. Cô trả lời với cùng cách lạnh nhạt và ngắn ngủi. Cô kia không nói gì nữa. Gia nhân mang vào thịt nguội, bánh ngọt và vài loại trái cây ngon nhất trong mùa. Đấy là chỉ sau khi bà Annesley nhiều lần đưa mắt nhìn và miệng cười với cô Darcy, để nhắc nhở về vị thế của cô. Giờ đây, họ có việc để làm. Vì nếu không thể nói, họ có thể ăn và họ quay quần chung quanh chiếc bàn đặt những quả nho, quýt và đào sinh tươi. Chị ấy, Elizabeth có cơ hội để xác định cô ước mong hoặc lo sợ nhiều hơn sự xuất hiện của anh Darcy qua cảm giác chỗ rẩy trong cô khi anh bước vào. Rồi chỉ một khoảnh khắc trước đây,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 Nên cố kéo hai người vào câu chuyện Cô Bình Lầy cũng biết thế Và trong khinh suất vì tức giận Cô chụp ngay cơ hội đầu tiên để nói Với giọng lịch sự nhọ bám Cô Elizabeth Trung đoàn dân quân đã di chuyển khỏi Meriton phải không? Hẳn việc này là một mất mát lớn cho gia đình cô đấy Trước mặt Darcy Cô này không dám đeo đích danh Wickham Nhưng Elizabeth hiểu ngay rằng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 Nếu cô bình lầy hiểu nỗi đau cô đã gây ra cho cô bạn thân Darcy của mình Chắc chắn cô sẽ không hàm ý như thế Cô chỉ muốn gây bối rối cho Elizabeth hòng buộc đối thủ phải biểu lộ cảm xúc phương hại đến tình cảm của anh Darcy Có lẽ để nhắc nhở anh Về những ngâm cuồng và vô lối Theo đấy vài thành viên của gia đình Elizabeth Có dính dáng đến chung đoàn Cô không biết gì về việc cô Darcy Có ý định bỏ nhà trốn đi theo người yêu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 Kế hoạch có thể khiến anh quan ngại cho hạnh phúc của anh bạn mình Tuy nhiên, phản ứng điểm tĩnh của Elizabeth giúp anh an tâm Và khi cô Binh bực mình lẫn thất vọng Không còn dám mộ ý gì với Wickham Georgiana cũng bình tâm lại Tuy không đủ bình tâm để nói thêm gì khác Anh cô không còn nhớ gì nhiều về chuyện của em gái Và chính hoàn cảnh được tạo ra Nhằm đánh lạc tâm tư anh khỏi Elizabeth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 Tùy anh Darcy si, có thể không thích lắm Ngôn tử như thế Anh vẫn lạnh lùng trả lời Rằng anh không thấy có gì thay đổi Ngoại trừ nước da cô bị sạm nắng Đấy không phải là kết quả Của phép lạ khi người ta du ngoạn Trong mùa hè Cô bình Lê thêm Về phần tôi Tôi phải nhận rằng tôi chưa hề thấy Nét đẹp nào nữa cô ấy Gương mặt của cô ấy quá mỏng Màu da cô không được sáng Phóc dáng không thanh lịch Mũi của ấy cần có thêm tố chất Không có đặc điểm gì hay hàm răng của cô ấy trông tạm được Nhưng chỉ thông thường Còn về đôi mắt cô Mà người ta đôi lúc cho rằng đẹp Tôi chưa bao giờ nhận thấy gì vẻ đặc sắc Đôi mắt có cái nhìn bén nhọn Đánh đá mà tôi không thích chút nào Và trong cả tư thái của cô ấy Có tính tự mãn Mà không lịch sự Không thể chấp nhận được Khi cô Binh Lai tin rằng Anh Darcy yêu mến Elizabeth Đây không phải là cách tốt nhất nhằm tự tốt mình lên Nhưng những người tức giận không được luôn luôn sáng suốt Và khi thế, anh có vẻ như bị chọc tức Cô nghĩ cô đã thành công Nhưng anh nhất định im lặng Và vì muốn anh mở miệng nói Cô tiếp tục Tôi còn nhớ Khi chúng ta gặp cô ấy lần đầu tiên tại Huffer Side. Chúng ta lấy làm ngạc nhiên thấy cô ấy đẹp Tôi đặc biệt nhớ một ngày sau khi họ ăn tối ở Netherfield Anh nói Cô ấy mà đẹp Tôi nghĩ mẹ cô ấy đã khéo dĩ sỏ Nhưng sau đấy Dường như cô ấy có phần khá hơn đối với anh Nên tôi tin Có lúc anh nghĩ rằng cô ấy khá xinh darcy đáp lại Khi không thể nhịn được nữa Vâng Nhưng đấy chỉ là khi tôi mới được quen cô ấy Và trong nhiều tháng kế tiếp Tôi đã xem cô ấy là người đẹp nhất Trong số những người tôi quen biết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 Ngôi dinh thự của anh Trái cây, mọi thứ Ngoại trừ về chính anh Nhưng Elizabeth rất muốn biết Bà Gardiner nghĩ về anh như thế nào Trong khi bà Gardiner Hẳn đã rất vui vẻ Nếu cô cháu chịu mở đầu đề tài